Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngôi nhà ma ám bị phá rỡ Sư phụ cương cuối cùng Cũng xem như trước được tâm bệnh Nhưng đêm nay Vẫn không thể ngủ yên được Tại sao vậy Một gia đình ba người già trẻ đột nhiên lại có thêm hai lứa quyến, thật sự cảm thấy rất khó sợ. Thế rồi mọi người cũng dần chìm vào giấc ngủ, một đêm lặng lẽ trôi qua. Sư phụ cương thức dậy rất sớm, đưa mắt nhìn lĩnh sang phòng của Tiểu Hào, nhưng không có ai. Ông nghĩ thầm, sáng sớm như vậy, không biết cậu ta đã chạy đi đâu rồi. Ngoài việc đi vệ sinh thì chắc chắn không có lý do nào khác khiến anh ta có thể rời khỏi giường vào lúc này. Tiểu Giang nghe thấy giọng sư phụ vang lên, liền thức giấc, dụi dụi mắt, nói là lúc trời chưa sáng, đã thấy sư huynh dậy đi ra ngoài rồi, cảm nghĩ cảm thấy lạ, một người rảnh rỗi như tiểu hào thì có việc gì phải rời nhà vào sáng sớm như vậy. Hơn thế nữa, đối với chuyện ngủ, cậu ta luôn đặt lên hàng đầu, từ khi là đệ đệ của sư phụ Cương, chưa có lần nào anh từng giác dậy sớm mà không cần la mắng như hôm nay giáo sư phụ và tiểu sang đều vô cùng tò mò, ai cũng nghi thậm. Tiểu Hào đi đâu từ sớm vậy chứ, chắc chắn là có ý gì rồi. Nói đến Tiểu Hào, trong lúc sư phụ đang lo lắng, thì hóa ra anh không hề ra khỏi nhà, mà từ sáng sớm đã tới đứng trước cửa phòng hai mẹ con hàng xóm. Đỗ Thu Nguyệt tức dậy, vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Tiểu Hào đưa lên, giở cô giật bắn mình. Hóa ra anh đứng đợi trước cửa từ sớm là đẹp chào buổi sáng và hỏi cô túi quan ngụ có ngon không. Thu Nguyệt sau khi bị anh làm cho hết hổn cũng liền nở nụ cười, chào hỏi Tiểu Hạo và cung quyên cảm ơn anh đã quan tâm đến mình. Cô quả nhiên là một người lịch sự, nếu là người khác sẽ hét toáng lên vì cho cậu ta là kẻ biến thái vì mới sáng sớm đã rình rập trước cửa phòng phụ nữ. Tiểu Hạo thấy cô nương kia đáp lời mình, gương mặt mình bỗng chốc sáng rỡ lên, tinh thần cũng vui vẻ hơn hẳn. Lúc này sau lưng cậu ta là một cái ghế dài, trên ghế đã đặt sẵn một chậu và khăn rửa mặt. Xem ra một người lười nhát như cậu ta lại dậy sớm chỉ để chuẩn bị những thứ này ư? Thế nhưng sự quan tâm và chu đáo của Tiểu Hạo không những không làm cho cô vui mừng cảm kích mà lại khiến Thu Nguyệt cô nương cảm thấy có chút ngại. Nghĩ cũng đúng, một cô nương đẹp trong mặt chẳng cha chuẩn bị những thứ vặt vãnh này cho mình, làm sao mà không ngại được. Thu Nguyệt cô nương ngại thì không nói, Tiểu Hào cũng ngượng ngùng theo, cười hì hì nói cô không cần đệ tâm, vì đây là chuyện nên làm. Tất cả cũng do sư phụ anh phá nhà của họ, nên anh cũng có chút trách nhiệm. Nhưng sự thật là chịu trách nhiệm hay muốn gần gũi cô nương xinh đẹp kia thì không thể biết được. Tiểu Hào đang cố lấy lòng Đỗ Thu Nguyệt thì sư phụ cương bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng. "Thôi rằng anh rảnh sớm như vậy. Có phải đất chuẩn bị xong bữa sáng rồi hay không? Chắc ông cũng không ngờ rằng tên đệ tử mà mình chăm sóc bấy lâu nay chưa một lần chuẩn bị thau rửa mặt cho ông, nhưng lại đi chuẩn bị cho một cô nương." Vừa thấy sư phụ cương thông quẻ đánh liễu phép chào hỏi, nhưng trái ngược với cô nương kia, Tiểu Hào lại cảm thấy có chút khó chịu, vì đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời để nói với đối Thu Nguyệt, giờ đều bị sư phụ cương làm hỏng cả rồi. Vừa nhìn qua, Thu Nguyệt liền biết chắc rằng Tiểu Hào chưa chuẩn bị bữa sáng, nên nhanh nhẩu nhận vào bếp. Tài nấu nướng của cô cũng không phải là kém, các bữa ăn trong nhà đều do một tay muội muội này làm cả. Thu Nguyệt tình nguyện làm bữa sáng, thì tất nhiên Tiểu Hào cũng nhanh chóng xung phong vào bếp phụ cô nhóm lửa. Hừng thấy nữa, đứa Thu Nguyệt cảm thấy hai mẹ con cô sớm ở chối sư phụ cương đã làm phiền người ta nên chủ động đi làm bữa sáng. Tiểu Giang đứng bên cạnh, liền thấy lẩm lại, vì trước giờ chưa từng thấy sư huynh vui như vậy, đúng là khi có tình yêu, con người ta như biến thành một người khác vậy. Xem ra trong đầu Tiểu Hào, rợn chỉ có mỗi Đỗ Thu Nguyệt. Sư phụ cũng đã trợn mắt với cậu ta mấy lần, cậu ta cũng không phát hiện ra là sư phụ đang giận dữ, chỉ biết bám lấy cô nương kia, cũng đi vào bếp. Xem ra Tiểu Hào cũng đã đến thời kỳ dại thầy rồi. Trước đây lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, nhưng giờ đã biết quan tâm người khác, hành hành này thật có chút lạ lùng. Sư phụ cương cũng hết cách với cậu ta, bực mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net